Quý vị và các bạn kính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Hồi thứ 17 Để câu đối trong vườn tại quan, thở tài bảo ngọc, về thăm nhà ở phổ Vinh Quốc gặp tiếp Nguyên Tiêu. Giọt sang là đáng thích, ly biệt lại khôn khuây, tiếng hảo đành mua được. Ai hay nỗi đắng cay. Tần Trung thết rồi, Bảo Ngọc khóc lóc mãi. Bọn lý quý phải khuyên phải khi về nhà hãy còn ngậm ngùi thương xót. Giả mẫu đã gửi giúp mấy chục lạng bạc lại sắm sửa lễ vật để Bảo Ngọc đến viếng. Sau 7 ngày chôn cất xong, Bảo cọc nhớ tiếc nhưng chẳng làm thế nào và cũng chẳng biết bao giờ mới nguôi được. Một hôm Giải Chính đến trình Giải Chính, công việc sửa sang trong vườn đã xong, ông cả đã đến xem, chỉ chờ ông đến xem, có chỗ nào chưa ổn thì sửa sang lại, và cần phải đẻ biển câu đối à. Giải Chính nghĩ một lúc rồi nói, đẻ biển và câu đối là một việc nhỏ, cười nhẽ ra thì xin quý phi mới phải, nhưng người chưa trông thấy thì cũng khó nghĩ phỏng ra được. Mấy bức khi người đến thì bao nhiêu cảnh trí, bao nhiêu lâu đài lại không có một chữ đề vào, mặc dù cây hoa non nước có đẹp đẽ nhường nào, cũng kém phần sinh sắc. Bọn xa khách đứng bên cạnh nói: "Ngài nghĩ rất phải, cờ ý chúng tôi thì điển và câu đối không thể thiếu, nhưng cũng không thể đặt tên trước được ạ. Bây giờ tùy theo từng cảnh mà đề hai ba bốn chữ gì là lá cho hợp." Rồi làm bằng đèn lồng, Kéo tạm ở trên. Chờ khi quý phi đi du ngoạn, Sẽ xin người đặt tên. Như thế có tiện không ạ? Giả chính nói, Nghĩ như thế đúng đấy. Bây giờ chúng ta hãy đi xem các nơi, Rồi cứ để đi. Nếu ổn thì dùng, Không ổn thì nhà ông Vũ Thôn nên sửa lại. Mọi người cười nói, Hôm nay ngài nghĩ chắc là hay, Cần gì phải đợi ông Vũ Thôn nữa. Giả chính cười nói, Ê, hey, các ông không biết, tôi từ bé đến giờ, về việc vịnh trên hoa non nước cũng thường thôi. Bây giờ có tuổi lại bận việc văn án nhiều, nền thú ngâm vịnh lại càng sao nhãn. Dù có nghĩ ra thì cũng quê mùa, lại làm cho vườn cây cảnh kém phần xinh đẹp, chẳng có thú gì. Bọn gia khách nói, cái đó không ngại, chúng tôi cũng nghĩ ai nấy đều theo sở trường của mình. Hay thì để giờ thì bỏ, cũng chẳng hay gì. Giả chính nói, à như thế phải đấy, hôm nay khí trời ấm áp, chúng ta đi chơi một lượt đã. Nói rồi đứng dậy dẫn mọi người đi, sản chân đi trước, báo cho mọi người biết. Bảo Ngọc hồi này vì nhớ tần chung, lòng thương xót mãi. Thế vậy phả mẫu thường phai người dẫn đến vườn mới dạo cảnh cho khuây. Một hôm vừa vào phả đến vườn, chợt gặp Giả Trính. Giả Trính cười bảo: "Sao chứ không tránh đi chỗ khác? Chốc nữa ông đến đấy." Bảo Ngọc nghe nói, vẫn ngay nhũ hầu chạy vút ra khỏi vườn. Vừa đi đến quán đường vòng thì gặp ngay Giả chính, dẫn các bạn khách đến. Bảo Ngọc tránh không kịp, đành phải đứng về một bên. Gần đây thường nghe đại nho khen Bảo Ngọc làm câu đối khá, Tuy không thích học Nhưng có tài vặt, vì thế giả chính bảo Bảo Ngọc đi theo vào trong vườn, ý muốn thử tài xem sao. Bảo Ngọc chưa biết ý định của bố đành phải đi theo. Vừa vào đến cửa, đã thấy giả chân dẫn các người chấp sự đứng hầu một bên. Giả chính bảo, cháu hãy cho đóng cửa vườn lại, để chúng ta xem bên ngoài đã, rồi sẽ vào sau. Giả chân sai người đóng cửa lại. Giả chính trước hết đứng ngắm nghĩa năm gian cửa chính, nóc nhà cong lập ngói ống, cánh cửa và bực cửa đều chạm trổ theo kiểu mới, không sơn vẽ hoa hòa. Một vẫy tường quét vôi trắng xóa, dưới thềm lát đá trắng thành hình hoa sen. Nhìn hai bên tường trắng như tuyết, dưới xây đá có vân như va hổ, không lè loẹt như lối nhà vào thô tục. Giả chính lấy làm thích bảo mở cửa đi vào. Thoạt nhìn một dãy núi xanh chắn ngay trước mặt, các và khách đều nói: núi đẹp quá." Giả Trính nói: "Nếu không có núi này thì khi vào sẽ trông thấy hết cả các cảnh đẹp ở trong vườn, còn thú vị nữa." Mọi người nói: "Hay, đúng đấy, nếu ngài không có kiến thức rộng rãi thì làm sao mà nghĩ được như thế." Đi vào tận nơi, thấy đá cắn chồng chất, Hoặc như hình quỷ quái, hoặc như hình thú dữ, ngang dọc, đứng chậu nhau, bên trên siêu xanh lấm tấm, cây leo chỗ thưa chỗ nhạt, ở giữa hiện lên một con đường nhỏ quanh co, giải chính nói, Chúng ta vào con đường này chơi, rồi ra đường bên kia, thế mới nhìn khắp được, rồi bảo giả chân dẫn đường, còn mình thì dắt vào ngọc, đi quanh lên núi. Ngừng lên trong thấy phía trước có một tảng đá mặt nhãn như gương, chính là chỗ đáng để để thơ. Giả chính quay lại hỏi, các ông xem chỗ này nên để thế nào cho hay? Có người xin đề hai chữ, điệp thúy, có người xin đề cẩm chướng, có người xin đề trại hương lô, lại có người xin đề tiểu trung nam, tất cả hàng mấy chục tên. Mọi người biết giả chính muốn thử tài Bảo Ngọc, cho nên đều nghĩ mấy chữ, 6 mét cho qua, Bảo Ngọc cũng biết ý ấy. Giả chính nghe xong ngoảnh lại hỏi Bảo Ngọc, Bảo Ngọc nói, Cổ nhất có câu, mới không bằng cũ, cổ vẫn hơn kim, nơi này không phải là nơi chính, chẳng qua là bước đầu vào vườn ngắm cảnh, chưa thể để gì được, sao bằng dùng ngay mấy chữ cũ, khúc kín, thông u. Mới có nghĩa bao quát và hàm xúc ạ Mọi người khen Ôi, phải lắm, hay lắm Cậu hài thông minh, tài tình Không như chúng tôi là hạng bọt sách Và chính cười nói À, không nên quá khen nó Nó còn bé Chẳng qua nghĩa mười hiểu một Góp làm trò cười đấy thôi Để sao bản lại Mọi người lại đi vào hang đá Thấy cây đẹp xanh um Hoa lá rực rỡ Một dòng nước theo từ chỗ cây cối đằng xa chảy xuống khe đá. Đi mấy bước nữa, rẽ sang phía bắc, có một chỗ rộng phảng, hai bên có lầu cao vút, nóc vẽ cổ thôn ẩn núp dưới sườn núi ngọn cây. Cúi xuống nhìn thì thấy dòng trong chảy ngọc, bậc đá xanh mây, làn cạn đá trắng bao lượn quanh hồ. Đầu cầu đá, ba nhịp con thú sả trông như ngậm vào Khi nhạc xa, trên cầu có cái đình, giả chính cùng mọi người vào ngồi trong đình hỏi, theo ý các ông, nên để chữ gì ở đây? Mọi người đều nói, ngày trước trong bài Ký Tý Ông Đình của ông Xưng Tu có câu Hữu Đình Dục Nhiên, vậy nên đặt là Dục Nhiên ạ. Giả chính nói, Dục Nhiên hay thật. Nhưng đình này ở trên mặt nước cũng nên nói đến nước mới phải. Cừ ý tôi nghĩ, Âu Dương Tu có câu, tá ư, lưỡng phong chi gian. Vậy nên dùng chữ tá mới phải. Có một người khách nói, Ồ, phải lắm, thế thì nên dùng hai chữ, tả ngọc là hay. Giải chính vốt dâu ngẫm nghĩ, rồi sai Bảo Ngọc cũng thử nghĩ xem. Bảo Ngọc nói, cha vừa dạy rất phải à. Nhưng xếp cho kỹ, có lẽ ngày trước Âu Dương Tu dùng chữ tà đều vào nhượng tuyển thì đúng. Bây giờ dùng chữ tà ở đây hình như chưa ổn ạ Hốn chí đây là biệt thự tỉnh nhân, cũng nên theo như thẻ văn ứng chế. Nếu dùng chữ tà ngọc, còn sợ thu lậu không nhã. Xin để thế nào, trò có nghĩa sâu xa hơn à. Giải chính cười nói, các ông nghe nó nói thế nào. Vừa rồi mọi người đặt chữ mới, thì mày bảo không bằng dùng chữ cũ. Bây giờ dùng chữ cũ, thì mày lại bảo là không ổn. Thế mày định dùng chữ gì? Bảo Ngọc thưa, dạ dùng hai chữ tả ngọc, sao bằng dùng hai chữ thẩm phương, chẳng mới, vừa lịch sự hay sao ạ? giả chính phút dâu gật đầu không nói gì, mọi người chịu ý ngay, khen Bảo Ngọc tài tình khác thường, giả chính nói. Này hai chữ trên biển cũng dễ, thử làm đôi câu đối bảy chữ xem sao." Bảo Ngọc nhìn quanh một lượt, nghĩ nhanh ra bèn đọc: "Quanh bờ vẻ biết ba hàng kim, cách bến mùi thơm một dây hoa." Gia Khánh nghe xong gật đầu mỉm cười, mọi người lại xen ngợi một hồi. Ra khỏi đình, Sang qua ao, từ một ngọn núi, một hòn đá, một bông hoa, một gốc cây, chỗ nào họ cũng để ý ngắm nhé. Trợt ngẩn đầu lên, thấy trước mặt một sĩ tường trắng. Mấy ngôi nhà con xinh xắn, thấp thoáng trong đám hàng nghìn khóm trúc xanh. Mọi người đều nói, chỗ này nhã thật. Rồi cùng đi vào, bước vào cửa là một sĩ hành lang quanh co, nước đượm mùi thơm. Dưới thềm có con đường đá. Mặt trước ba gian nhà nhỏ sạch sẽ, cửa khép cửa mở. Trong nhà cây bàn ghế dường chiếu ngay ngắn gọn gàng. Từ phía trong có cửa con đi ra sân sau. Có mấy cây lê cao lớn, mấy cụm chuối ung um tồm. Lùi về phía sau lại có vài gian nhà nhỏ. Trên tường có một dòng suối rộng chừng một thước, quanh co.